mời các bạn cùng đến với tập 5 bộ truyện của tác giả Hoàng Chi qua giọng đọc của MC Kim Thành. Mới các bạn cùng lắng nghe. Về mặt của Minh Thành rất điềm tĩnh, chỉ là ánh mắt hẹp dài hơi đanh lại. Sao lại không cho anh nói? Bao nhiêu đó đã đủ rồi, không cần phải nghe thêm nữa đâu. Em có chắc là đủ chưa? Hải Thịnh không trả lời câu hỏi của anh mà trực tiếp nói. Em yêu anh, nhưng em không thể là kẻ thứ ba. Cho nên, ngoan, nín đừng khóc nữa, em khóc tôi đau lòng lắm đấy. Sự thật tôi và mẹ hạt rẻ chẳng liên quan, thì làm gì có chuyện chấm dứt hay là không chứ? Hải Thịnh ngước nhìn anh, hai mắt mờ mịt nhòa đi vì nước mắt. Minh Thành đưa tay nhẹ nhàng lau đi. Anh nói vậy là sao? Hà rẻ là con gái trên mặt giấy tờ của anh mà thôi. Sau đó Minh Thành kể rõ ngọn nguồn về hạt rẻ cho cô hiểu xong rồi chốt câu cuối chắc nịch, cho nên em là người phụ nữ đầu tiên và là duy nhất của anh. Giờ hiểu ra, Hải Thịnh có chút ngượng ngùng, nãy giờ cô đau khổ khóc lóc, hóa ra thành trò hề trước mặt anh rồi. Do anh không nói rõ ràng, làm em hiểu lầm chứ bộ, còn không phải em không cho anh cơ hội nói hay sao? Thì lúc đó anh cứ mặc em mà nói tiếp thì em đâu phải đau buồn rồi khóc chứ. Ừm, thì do anh Giờ ngoan, nín được chưa?" Hải Thịnh mỉm cười, hóa giải hết tất cả, bây giờ tâm trạng cô thấy thoải mái vô cùng và còn hạnh phúc nữa. "Em nín rồi, ngoan, anh thương." Cô đưa tay vén tóc, nhỏ nhẹ nhìn anh e thẹn, "Để em về nói chuyện với chú Vĩnh về việc dọn về với mẹ em." Minh Thành bị hình ảnh của cô làm cho mất hồn, hình ảnh của cô lúc này rất mê người. "Có gì cứ báo với anh." Dạ Sau đó, Minh Thành khởi động máy lên Lái xe đưa Hải Thịnh về công ty Minh Quân Đến trước cửa Cô xuống xe rồi chào anh Khi xe Minh Thành chạy đi Cô mới quay người đi vào công ty Lên tầng, định vào phòng của mình Bất ngờ Minh Quân từ trong phòng mở cửa đi ra Cô định chào thì anh lên tiếng trước Em vào phòng anh một lát Sắc mặt Minh Quân hơi lạ Hải Thịnh không biết là chuyện gì Vào phòng, cô vừa ngồi xuống ghế, Minh Quân đã hỏi Em đã đi đâu cùng anh ta? Anh ta ở đây chắc là ám chỉ Minh Thành Hải Thịnh đoán tài giấy hòa về, đã nói lại cho anh biết Chuyện vui nhận lại mẹ, cô nghĩ mình cần chia sẻ với anh, nên cô nói Em đi cùng Minh Thành là vì có chuyện hệ trọng Minh Thành? Từ bao giờ em và anh ta thân thiết, đến mức gọi nhau tình cảm như vậy? Em thấy bình thường mà Hôm nay anh sao vậy? Em không có gì, nhưng chưa chắc anh ta thì không. Anh nghĩ em không nên tiếp xúc với anh ta. Dường như anh có ác cảm với Minh Thành thì phải. Sao lại hỏi anh như thế? Anh chỉ thấy anh ta không phải người tốt lành gì, nên không muốn em dính vào thôi. Tốt xấu tự em biết mà. Nhưng sao anh khẳng định Minh Thành là người không tốt? Giữa hai người có xích mích gì sao? Chỉ trừ lần đó, Anh từ chối không hợp tác nữa, còn lại nước sông không phạm nước giếng. Vậy việc anh nhận xét là từ suy nghĩ của cá nhân mình. Nói chính xác là ở phương diện đàn ông với nhau, em là con gái không nên dây vào anh ta, không tốt cho em đâu. Cảm ơn anh đã lo lắng cho em, nhưng em đã trưởng thành, em sẽ có chính kiến của mình. Ý em vẫn không tin lời anh, không phải như vậy, mà thôi bỏ qua đi, vài hôm nữa anh rảnh. Anh ra em về quê chơi cho khuây quả. Thời gian qua, có nhiều việc em cũng mệt. Sẵn em cũng dò tin tức của mẹ em luôn. Không cần đâu anh. Sao vậy? Không phải em muốn tìm gặp mẹ em sao? Em đã gặp mẹ em rồi. Mình quần kinh ngạc. Lúc nào? Sao anh không nghe thấy em nói? Em mới gặp lại mẹ hôm nay thôi. Em cũng định nói với anh, nhưng chưa có cơ hội. Mình quần cũng mừng cho Hải Thịnh. Vì biết cô rất mong nhớ mẹ mình Chỉ là đột nhiên sực nhớ Anh hỏi Vậy việc em đi cùng anh ta Có liên quan đến chuyện em gặp mẹ em Hải Thịnh cũng thành thật kể hết mọi chuyện Về mẹ cho Minh Quân nghe Anh có vẻ khó tin Em nói mẹ em mất trí nhớ Nên quên hết mọi việc trước đây Dạ Em có nghĩ Có người cố tình bịa đặt ra câu chuyện này không Chắc gì đó là mẹ của em Em nhận ra mẹ Mới lại có xét nghiệm ADN chứng minh Đúng là mẹ con Vậy trong mắt em Anh ta giờ như một người ơn của em rồi Hải Thịnh không nghĩ sâu xa câu nói của Minh Quân Mà với cô Không chỉ Minh Thành Và gia đình anh Chính là người ơn của cô và mẹ Cũng nhờ có ba Nên mẹ em mới được chữa bệnh Mà sống khỏe mạnh đến ngày hôm nay Dù mẹ quên đi ký ức Nhưng chỉ cần được nhìn thấy mẹ Được sống bên cạnh mẹ là em đã vui và hạnh phúc rồi. Nói như vậy, em sẽ dọn đến đó ở sao? Dạ, em và mẹ đã chưa cắt lâu như vậy, bây giờ mới được đoàn tụ. Em không muốn xa mẹ nữa. Em dự định nói với chú Vĩnh và anh. Em đã quyết định cả rồi. Minh Quân buồn bã khi biết Hải Thịnh sẽ không sống ở nhà anh nữa. Nghĩ đến cô sẽ sống chung dưới một mái nhà cùng với Minh Thành, anh liền khó chịu vô cùng. Em sẽ không quên ơn của anh và chú Vĩnh. Tuy nữa em không còn ở cùng hai người. Nhưng rảnh em vẫn sẽ về thăm anh và chú. Anh không muốn em đi. Minh Quân bấu vào vai Hải Thịnh mà gần giọng, Vì anh dùng sức nên cô bị đau. Anh làm em đau. Không hề để ý đến lời cô nói. Minh Quân giống như trở thành một người khác. Anh đè lên người cô. Hai mắt đỏ ngầu lên. Anh sẽ không cho em hết đâu. Bây giờ anh và cô ta... Chẳng còn dính líu gì với nhau nữa Anh có thể theo đuổi em Minh Quân cưỡng hôn cô Hải Thịnh ngậm chặt miệng mình lại Chống cử Cô không dám nghĩ Minh Quân lại dám hành động với mình như thế Cô dùng hết sức đẩy mạnh anh ra Rồi vùng dậy chạy ra khỏi phòng Trong lòng cô xem Minh Quân Như là anh trai Mà anh lại làm ra những việc này Khiến cô bị tổn thương Hải Thịnh rời khỏi công ty Rồi cắm đầu băng qua đường không nhìn Một chiếc xe đang chạy đến Dù đã đạp phanh thắng Nhưng vẫn đụng phải cô Anh lái xe kiểu gì Mà đâm vào người ta vậy hả Nhanh xuống xem người ta có sao không đi kìa Quỳnh Thư hốt hoàng khi Hồng Sơn lái xe đâm phải người Cả hai nhanh chóng xuống xe xem tình hình Xung quanh cũng đã có vài Người vào bu lại hóng chuyện Hồng Sơn đỡ Hải Thịnh lên Nhưng cô đã bất tỉnh Chị Thịnh Quỳnh Thư nhìn thấy đó là Hải Thịnh Không kiềm chế được kích động trong lòng Sự lo sợ lấn át đi niềm vui mừng lóe lên. Cuối cùng em được gặp chị rồi. Chị ơi, chị đừng có chuyện gì nha. Thấy Quỳnh như khóc, Hồng Sơn như hiểu được ẩn tình. Anh lập tức đưa Hải Thịnh lên xe, để đến bệnh viện. Ngồi trong xe, Quỳnh Thư khóc không thôi. Cô không ngờ cả hai lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Em là Quỳnh Thư của chị đây. Em đã trở về rồi. Chị đừng bỏ em nữa nha. Tập trung lái xe. Nhưng Hồng Sơn vẫn chú ý quan sát Quỳnh Thư, thấy cô khóc mà trong lòng anh xót xa, anh đoán người mà mình vừa tông phải chắc là người chị mà cô đang tìm. Tình cảm cả hai vô cùng tốt, nếu như Hải Thịnh gặp gì bất chắc, e rằng Quỳnh Thư sẽ oán giận anh. Tâm trạng căng thẳng, Hồng Sơn cố gắng lái nhanh nhất có thể để đến bệnh viện. Tới nơi, Hải Thịnh được đưa vào trong cấp cứu, Quỳnh Thư và Hồng Sơn đứng đợi bên ngoài. Em đừng lo lắng. Cô ấy sẽ không có gì đâu Quỳnh Thư chỉ biết cầu trời Phật Và người mẹ đã mất của mình Có thể phù hộ Hải Thịnh Bình an tai qua nạn khỏi Ở phòng làm việc Sau khi Hải Thịnh bỏ đi một lúc Minh Quân mới bình tâm trở lại Nhớ đến hành động lỗ mãng của mình Đã làm với cô Anh vô cùng hối hận Chỉ vì phút giây kích động Không giữ được bình tĩnh Đã làm ra chuyện tổn thương Lấy điện thoại gọi cho cô Để nói lời xin lỗi nhưng chỉ thấy đổ chuông mà không ai bắt máy. Nghĩ Hải Thịnh có thể đang giận, nên không chịu nghe. Minh Quân ngồi trên ghế sofa, gục đầu thống khổ. Lúc này trong đầu anh hiện lên hình ảnh cô ở cùng với Minh Thành, làm anh điên tiết lên. Minh Quân đưa tay đấm mạnh xuống bàn, những khớp tay nổi đỏ, gương mặt đầy hung ác. Đừng mong, ai cướp em khỏi anh. Hơn nửa tiếng, cửa phòng cấp cứu mới mở. Bác sĩ từ trong đi ra. Quỳnh Thư chạy đến nhanh chóng hỏi thăm ngay: Chị tôi sao rồi, bác sĩ? Bệnh nhân chỉ bị say sát ngoài ra, không có gì đáng ngại. Vậy sao chị ấy lại bất tỉnh? Có thể vì hoảng sợ hoặc gặp chuyện gì đã kích thích tinh thần nên bệnh nhân mới ngất xỉu. Một lát bệnh nhân sẽ tỉnh lại thôi. Cảm ơn bác sĩ. Bây giờ vào thăm chị ấy được chưa? Bệnh nhân sẽ được đưa ra phòng chăm sóc. Người nhà lát nữa đến đó nha. Bác sĩ nói xong cũng rời đi. Hải Thịnh cũng được đẩy ra ngoài. Quỳnh Thư và Hồng Sơn cùng nhau đi theo. Trong phòng bệnh, Hải Thịnh vẫn chưa tỉnh lại. Quỳnh Thư ngồi bên cạnh, nắm tay cô thủ thì. Em nhớ chị nhiều lắm, chị biết không? Chị nhanh tỉnh lại, nhìn em đi. Khi Hồng Sơn đi ra ngoài được vài phút, Hải Thịnh trên giường bệnh có dấu hiệu tỉnh lại. Hàng mi dày của cô lay động, sau đó từ từ mở ra. Trước mắt cô là một màn trắng xóa, còn chưa kịp định thần, đã nghe được giọng nói thân quen chị tỉnh rồi, em mừng quá." Hải Thịnh nhìn qua, người trước mặt là Quỳnh Thơ, cô còn tưởng là mình vì quá nhớ mà sinh ra ảo giác. Thấy Hải Thịnh cứ im lặng, Quỳnh Thơ mới hỏi, "Chị có thấy trong người đâu không khỏe không, để em kêu bác sĩ khám cho chị." "Quỳnh, Quỳnh Thơ, đúng là em sao?" Hải Thịnh kích động, hóa ra không phải cô ảo giác mà là Quỳnh Thư thật đã quay trở về rồi. "Em là Quỳnh Thơ, em gái của chị đây." em trở về rồi." Quỳnh thư ôm trầm lấy Hải Thịnh, cô oà khóc trong niềm vui mừng. Ở nước ngoài, một nơi hoàn toàn xa lạ, bên cạnh chẳng lấy một người thân, ông thông đưa cô giao cho bác sĩ rồi quay trở về. Ngày cô phải tập vật lý trị liệu, đau đớn có, vất vả có, tuổi thân có, nhưng cô luôn cố gắng, vì cô biết, chỉ khi mình bình phục thì mới trở về gặp Hải Thịnh được. Cuối cùng may mắn cũng mỉm cười Đôi chân dần dần cử động được Lúc đó cô rất vui Bác sĩ nói khả năng hồi phục của cô rất cao Lúc đó cô rất muốn chia sẻ với Hải Thịnh Nhưng lại chẳng biết làm cách nào Gọi về nhà xin số điện thoại của Hải Thịnh Nhưng ông Thông chỉ ậm ừ rồi thôi Đợi mãi không có cô cũng không nhắc Ngày ngày chăm chỉ điều trị Theo phác đồ của bác sĩ chỉ định Cuối cùng cô đã tự đứng lên trên đôi chân của mình Rồi tập đi Những bước đi đầu tiên Giống như một đứa trẻ Ngày trở về, dự định tạo bất ngờ cho Hải Thịnh, nhưng đổi lại chính là cô. Em về lúc nào, chân em bình phục rồi đúng không? Quỳnh Thư đứng lên cho Hải Thịnh xem. Chị nhìn xem, em đi được rồi. Hải Thịnh vui mừng đến rơi nước mắt. Bao năm qua cô đều mong Quỳnh Thư có thể đi lại, thì giờ điều đó đã trở thành hiện thực. Chúc mừng em. Quỳnh Thư ngồi lại xuống giường, cầm lấy tay Hải Thịnh. Em về, nhưng chị đã không còn ở nhà nữa. Em biết chính bà ta đã âm mưu để đuổi chị Em đã tìm đủ cách để kiếm chị Kể cả phải nhờ Hồng Sơn Nhưng giờ thì em đã gặp được chị Em vui lắm Hồng Sơn là ai? Bạn em à? Hải Thịnh tò mò Quỳnh Thư cũng kể hết mọi chuyện Về việc hôn sự mai mối của mình và Hồng Sơn Bà ta hối thúc chuyện này cũng chắc là vì lợi ích Em yên tâm Chị sẽ không để em phải đánh đổi hạnh phúc Để lấy người mình không yêu đâu Em biết chị thương em Lúc đầu em cũng không hề thích chuyện mối mai này, nhưng khi gặp Hồng Sơn và có tiếp xúc, em nhận thấy anh ấy cũng tốt. Với lại cũng phải nhờ anh ấy giúp em trong việc tìm chị. Còn về tai nạn hôm nay cũng vì sơ suất, em mong chị đừng truy cứu anh ấy. Khi biết ông Thông và bà Hưởng ép buộc Quỳnh Thư vào cuộc hôn nhân mai mối, Hải Thịnh đã rất phấn nộ. Nhưng khi nghe những lời Quỳnh Thư nói, dường như cô có cảm tình với người tên Hồng Sơn này, trong lòng Hải Thịnh cũng hơi tò mò muốn gặp quà cho biết chị có nói làm gì anh ta đâu mà em đã lo mà lên tiếng giúp rồi có phải thích anh ta rồi không làm gì có mà chị thấy trong người thế nào còn đau nhiều không chỉ hơi ê ẩm thôi mà không biết sao chị lại đâm vào xe em thế nghĩ lại mọi chuyện đúng là trùng hợp cứ nhờ được sắp xếp vậy giờ hai chị em gặp lại nhau sau thời gian xa cách mà Hải Thịnh cũng đoàn tụ với mẹ niềm vui Cứ lần lượt đến với cô cùng lúc, có thể là mẹ trên trời, phù hộ cho chị và em. Dạ, giờ em về rồi, em sẽ cố gắng giúp chị tìm mẹ. Nếu được, em sẽ nhờ Hồng Sơn, anh ấy cũng rất giỏi. Không cần đâu, vì chị đã gặp được mẹ chị rồi. Thật hả chị, chị gặp lần về quê dỗ hay sao? Quỳnh Thư không giấu được sự vui mừng, khi biết Hải Thịnh đã gặp được mẹ. Bao năm qua, cả hai nương tựa vào nhau, nên Quỳnh Thư là người chứng kiến Hải Thịnh. Mong nhớ mẹ như thế nào Không phải Chị chỉ mới gặp được mẹ đây thôi À túi sách chị đâu rồi Em để ở đằng kia để em lấy cho Quỳnh Thư đi lấy túi sách cho Hải Thịnh Lúc đưa cô đi cấp cứu đã cầm theo luôn Mở túi lấy điện thoại ra Cô mới thấy của gọi nhỡ của Minh Quân Đến giờ cô vẫn chưa thể tin Anh lại làm ra chuyện đó với mình Hiện tại cô chưa biết Phải đối mặt thế nào với anh Nên không gọi lại Ngoài của Minh Quân ra, còn có của Minh Thành. Lúc này cô nhấn gọi lại cho anh. Rất nhanh, bên kia đầu dây Minh Thành đã nhấc máy. Em làm gì sao anh gọi không nghe? Em bị xe tông đang ở bệnh viện. Em có bị sao không? Anh đừng lo, em không sao, chỉ ê ẩm người thôi. Bệnh viện nào, anh sẽ đến ngay, đợi anh. Sau khi Hải Thịnh hỏi Quỳnh Thư bệnh viện, đang ở, cho Minh Thành nghe, anh lập tức tắt máy và báo sẽ đến liền. Chị vừa gọi cho ai vậy? Đó là bạn trai của chị Lát nữa anh ấy đến chị giới thiệu cho hai người biết nhau Chị có bạn trai rồi hả? Hai người quen nhau lâu chưa? Nói chính thức thì chỉ mới mấy tiếng thôi Còn em thế nào? Với người tên Hồng Sơn Có thích anh ta không? Bất ngờ khi hỏi đến chuyện này Quỳnh Thư có hơi mắc cỡ nói Em đã nói không có rồi mà Với chị mà em còn muốn nói dối nữa sao? Không phải Chỉ là em cũng không biết mình có thích anh ấy hay không? Vậy em thấy anh ta thế nào, anh ấy cũng tốt tính lại vui vẻ. Hồng Sơn ra ngoài mua chút đồ ăn trở về, vô tình nghe được Quỳnh Thư đang khen mình, trong lòng liền vui sướng không thôi. Thấy anh, Quỳnh Thư xấu hổ đến đỏ cả mặt, anh vào phòng nói chuyện hỏi thăm chị vợ tương lai một chút. Một hồi, Hồng Sơn quay người nhìn đến cửa, anh không ngờ lại gặp Minh Thành. Anh, sao anh lại đến đây? Không quan tâm đến câu hỏi của Hồng Sơn, Minh Thành tiến đến giường bệnh. Em còn đau nhiều không? Thấy anh đến cô rất vui, giờ nghe những lời quan tâm trong lòng, bỗng nhiên ấm áp lạ thường. Em không sao, mà anh từ công ty đến đây luôn hả? Ừ, nói chuyện điện thoại với em xong, anh tới đây luôn. Trên đường đi, anh đã lo lắng rất nhiều. Rất may em không sao, mà người lái xe tông em giờ đâu? Hồng Sơn lúc này có cảm giác lạnh sống lưng, bước chân vô thức thụt lùi về hướng cửa. Anh hỏi anh ta thì sẽ rõ. Hải Thịnh chỉ tay về phía Hồng Sơn rồi cười cười. Ý thức được hoàn cảnh còn chạm phải gương mặt sát khí kia của Minh Thành, anh ta lập tức lên tiếng. Thật ra là tai nạn cũng chỉ là va chạm nhẹ thôi, chứ không phải là tông. Mà đây là gì của anh vậy? Đây là người tương lai. Cậu gọi một tiếng chị giàu đấy. Anh chịu ăn mặn rồi hả? Em tưởng anh phải á ăn chay trưởng đến già chứ? Chắc cậu ngán cơm rồi nhỉ? Lời nói nghe chẳng có gì, nhưng lại dọa Hồng Sơn một phen lập tức chuyển chủ đề anh em mình lâu ngày mới gặp em đùa tí cho vui anh không cần phải làm căng quá hơi thắc mắc về mối quan hệ của hai người Hải Thịnh mới hỏi anh và Hồng Sơn đây là thế nào cậu ấy là con nợ của anh Hồng Sơn sắc mặt đen thôi anh có cần bêu dếu em vậy không hả gì mà con nợ em mượn anh có tí tiền xài thôi mà vậy cậu trả tôi đi là xóa nợ khi đi du học vì có chút chuyện giận dỗi gia đình mà Hồng Sơn không thèm lấy tiền của ba mẹ cho, không muốn mất mặt khi vừa tuyên bố không lấy tiền, nên Hồng Sơn phải hỏi mượn Minh Thành. Nói ra, Minh Thành không hề tính toán mà cho vì tình nghĩa của cả hai rất thân thiết. Nhưng để chiêu chọc Hồng Sơn lâu lâu, thì anh lại nhắc đến khoản tiền đó và lần này cũng thế. Em biết anh nói đùa thôi, đúng không? Cậu đoán xem. Thấy bầu không khí căng thẳng mà nhìn Hồng Sơn cũng tội, nên Hải Thịnh giải vây, giới thiệu với anh. Đây là Quỳnh Thư, em gái của em. Em có em gái hả? Hải Thịnh liền giải thích mối quan hệ của mình và Quỳnh Thư cho anh hiểu. Hồng Sơn bên cạnh cũng được rõ ràng. Vậy hai người không phải chị em ruột. Nghe Hồng Sơn nói vậy, Quỳnh Thư xen vào. Tuy không có máu mủ, nhưng tình cảm của chị em tôi còn hơn cả ruột thịt, nên anh không cần phải để ý đến điều đó. Anh chỉ nói vậy chứ không có ý gì đâu. Tình trạng của em không cần phải nhập viện để anh đi lo thủ tục rồi đưa em về nhà. Sau đó Minh Thành lo thủ tục xong, liền đưa Hải Thịnh về. Ra đến cổng thì chia tay với Hồng Sơn và Quỳnh Thư. "Chị về nghỉ ngơi, ngày mai em sẽ đến thăm chị." Quỳnh Thư muốn theo Hải Thịnh về nhà, nhưng cô vừa nhận điện thoại của ông thôn báo về nhà gấp nên hẹn ngày mai. "Em về đi, có gì gọi điện thoại cho chị." Dạ. Quỳnh Thư lên xe của Hồng Sơn, còn Hải Thịnh được Minh Thành bế ra xe. "Giờ em đang bị thương, cần người chăm sóc, em không thể ở một mình." mà ở đây có anh rồi, hạt rẻ còn có cả chú thém nữa, nhiều người sẽ không thấy buồn đâu. nhưng em chưa nói chuyện với chúng, tự nhiên đi không nói cũng kỳ. em cứ gọi điện báo, em gặp mẹ giờ ở với mẹ là quá hợp lý. suy nghĩ một lúc, hải thịnh cũng không nói gì. cô nghĩ bụng hôm sau về sẽ gặp ông thịnh, còn minh quân chắc cô cũng không thể làm ở công ty anh nữa rồi. biết hải thịnh đến, ở nhà bà thảo và ông thông rất vui, nhất là hạt rẻ. Nhảy lung tung không thôi, chỉ là chuyện cô bị thương không nói cho ông bà biết. Bữa cơm tối diễn ra dòng sự ấm cúng và vui vẻ, bà Thảo cố gắng làm người mẹ tốt bù đắp cho cô. Minh Thành thì cưng chiều ra mặt, ông Thông trong suốt bữa ăn, miệng nói cười không ngớt, hiếm khi cả nhà đầm ấm như thế này. Cùng lúc này ở nhà ông Vĩnh, Minh Quân về nhà trong bộ dạng say xỉn. Ông Vĩnh ngồi ở phòng khách, nhàn nhã uống trà, gương mặt thâm sâu khó đoán. Nhìn anh loạn trọng lên lầu, không hỏi tới liền lên tiếng, tiệc tùng gì mà con uống nhiều vậy, mà Hải Thịnh không về cùng với con à? Minh Quân vịn tay lên cầu thang, rồi quay lại ngồi xuống ghế sofa với vẻ mặt chán nản. Em ấy sẽ không ở nhà chúng ta nữa. Ông Vĩnh sừng sốt, kèm biểu hiện trột dạ. Sao lại không ở nữa? Hay Hải Thịnh nghe ai nói gì? Em ấy bảo, đã gặp lại mẹ, muốn ở cùng mẹ, không ở với chúng ta. Hải Thịnh gặp bà Thảo ở đâu, lúc nào, con không hỏi. Điện thoại của Minh Quân đổ chuông, trong đầu anh hy vọng đó là Hải Thịnh, nên nhấc máy mà không nhìn xem số ai gọi. Không biết bên kia nói gì mà Minh Quân ngây người bàng hoàng. Chết rồi sao? Ông Vĩnh nhìn đến, nhưng vẻ mặt lại rừng rưng không mấy tò mò. Ba ơi! Ông ta chết rồi! Con nói ai? Ông thân, ở bệnh viện vừa báo, ông ta vừa mất. Đó cũng xem như là báo ứng của ông ta, con không cần để ý đến, nhưng... Thôi, ba lên phòng nghỉ đây, con cũng nghỉ ngơi sớm đi. Ông Vĩnh đứng lên rồi đi lên lầu, Minh Quân vẫn còn đứng lại thất thần. Với thái độ của ông Vĩnh, anh cũng không lấy gì làm lạ, vì đối với ông ta, ba anh rất căm hận. Còn với anh, giờ cũng chẳng còn dính líu đến họ. Ngồi được một lát, Minh Quân cũng lên phòng. Bên nhà Thành, Hải Thịnh và bà Thảo tâm sự với nhau. Cả hai nói chuyện với nhau rất lâu, Hải Thịnh kể lại những gì mình còn nhớ lúc tuổi thơ cho bà Thảo nghe. Không phải cô mong bà nhớ lại chỉ đơn giản đó là kỷ niệm vô giá, mà cô muốn ôn lại cùng với mẹ mình mà thôi. Hải Thịnh còn kể đến Quỳnh Thư, tình cảm của hai người hơn hai chị em ruột, và vừa gặp lại nhau sau một thời gian xa cách. Vậy hôm nào con đưa con bé Quỳnh Thư về nhà mình chơi nhé? Dạ, đáng lẽ ra hôm nay, em ấy theo con về, nhưng đột nhiên có việc nên bảo hôm khác, ừ, nghe con nói Quỳnh Thư cũng mất mẹ sớm, giờ còn phải sống với dì ghẻ, tội nghiệp con bé quá. may mắn giờ cho nên mấy đã bình phục rồi, mẹ cũng mừng cho con bé. hai đứa là chị em, thì đối với con bé mẹ cũng xem như con gái. con cảm ơn mẹ, nói ra thì mẹ phải mang ơn mẹ của Quỳnh Thư. lúc khó khăn túng quẫn cũng nhờ bà ấy đã nhận con làm con nuôi mà chăm sóc, giờ bà ấy đã không còn. Mẹ cũng muốn phần nào đáp trả ân tình đó bằng việc yêu thương con bé Quỳnh Thư, hai đứa đều sẽ là con gái của mẹ. Hải Thịnh ôm chầm lấy bà Thảo, cô nghĩ giữa cô và Quỳnh Thư như có một sự liên kết gắn bó còn thân hơn ruột thịt. Ngày trước, mẹ Quỳnh Thư cũng là mẹ cô, và giờ mẹ cô cũng là mẹ của Quỳnh Thư, tình cảm dính chặt như thể không thể tách rời. Cùng lúc này ở tại bệnh viện, bà Diễm đang đau buồn vì sự ra đi của chồng. Thủy Tiên đang lo thủ tục để đưa về lo mai táng. Bà Diễm thất thần, ngồi ở ghế chở bệnh viện. Bà nhớ lại lúc tối có việc ra ngoài, nhưng Thủy Tiên không có vào, nên bà đành bỏ ông thân nằm trong phòng bệnh một mình. Nghỉ đi một lát, rồi vào, nên chắc không sao. Khi bà vừa đi chưa được bao lâu, có người bước vào. Nhìn thấy người vào, ông thân kích động. Là mày! Ông bất ngờ, thì thấy tôi đúng không? Nhìn bộ dạng thảm hại của ông bây giờ, Tôi thấy vô cùng hà dạ. Nói cho ông biết, kết cục của ông ngày hôm nay là nằm trong kế hoạch của tôi đấy. Ông có biết Minh Quân là gì của tôi không? Nó, đứa con mà tôi đã nuôi lớn, nó rất hiếu thuận và nghe lời tôi. Chính tôi kêu nó tiếp cận con gái của ông, rồi lấy sự tin tưởng của ông để cướp hết tất cả của ông đấy. Ông thân nằm trên giường, cảm thấy tức mà chẳng thể làm gì được. Mày thật thâm độc, không lẽ con gái thằng Phi cũng do mày giật dây. Con bé đó nó chỉ đang trả thù cho ba nó mà thôi. Mày cũng có tốt đẹp hơn ai, nhưng bây giờ đối với tôi, con bé vô cùng kính trọng và biết ơn. Tao sẽ vạch trần bộ mặt xấu xa của mày. Ông không nhìn lại mình xem, ngay cả việc tiểu tiện còn không làm được thì có thể làm gì, chẳng khác nào một kẻ vô dụng. Mà tôi đã lộ diện rồi, thì tôi cũng chẳng có gì mà phải sợ ông. Huống gì ông làm sao mà còn có cơ hội nữa. người này đi đến chỗ chuyển nước làm gì đó. chưa đến một phút, ông thân bắt đầu co giật mạnh, sau đó hai mắt trợn tròng. người này cũng rời đi ngay sau đó. bà Diễm chờ vào, khi đến gần hành lang phòng bệnh gặp một người lướt qua. bà cảm thấy hơi quen nhưng do không nhìn rõ mặt nên chẳng thể biết đó là ai. mở cửa và đến giường bệnh, nhìn chồng bà hốt hoảng la lớn. ngay lập tức y tá bác sĩ chạy lại xem. Chồng bà được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng đã không qua khỏi. Bác sĩ trần đoán bị nhồi máu cơ tim, vì phát hiện trễ nên không cứu được. Thủy Tiên tràn đầy ý hận. Đều tại anh ta, con sẽ không để anh ta yên đâu. Con định làm gì? Giờ nhà mình thất thế, sẽ không thể làm gì được họ đâu. Bà con cũng đã đi rồi, giờ mẹ chỉ còn mỗi mình con thôi. Nếu con có chuyện gì, làm sao mà mẹ sống nổi? Con phải trả thù anh ta. Chính anh ta đã hại nhà mình thê thảm như vậy. Bà Diễm lo ngại, Thủy Tiên sẽ không thể đấu lại, huống gì giờ xa cơ không có tiền bạc, hơn hết bà ta còn lo lắng một chuyện khác, thôi, giờ lo cho ba con trước đã. Sau đó bà đứng lên rồi được Thủy Tiên dìu đi. Sáng sớm, Hải Thịnh đã thức dậy, nhìn Hà Dã còn say ngủ, cô rón rén rời giường trước, vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân xong, cô đi xuống dưới nhà. Lúc được Minh Thành đưa từ bệnh viện về, trên người không mang theo đồ đạc gì cả, nên anh phải ghé vào cửa hàng, mua một vài bộ quần áo cho cô. Khi chở ra xe, đưa túi đồ, mặt cô đã đỏ bừng mắc cỡ, vì bên trong có cả đồ lót. Nhìn sang thấy anh tỉnh bơ khởi động xe, nên cô cũng im lặng. Xuống tới phòng khách phòng khác, cô thấy ông Thông đang ngồi uống trà, còn có cả Minh Thành. Nhìn anh, cô lại nhớ đến nụ hôn lúc tối, mặt bất giác ửng đỏ. Hải Thịnh dậy rồi hả con đêm qua con có ngủ ngon không nghe ông thông hỏi cô liền trả lời Dạ con ngủ ngon lắm ạ mà mẹ đâu rồi ba mẹ con trong bếp bà ấy muốn tự tay nấu đồ ăn sáng cho cả nhà vậy để con vào phụ mẹ thấy từ lúc cô xuống không thấy nói gì đến mình ấy gương mặt của Minh thành xám xịt. anh kiếm cớ hỏi Hà rẻ vẫn còn ngủ hả ba con bé vẫn còn ngủ bộ hồi tối em và hạ rẻ tâm sự một lắm hay sao Mà con bé ngủ nướng dữ vậy Anh làm như hạt rẻ giống anh không bằng ấy. Thôi em vào phụ mẹ đây anh, anh coi lên xem con bé nha Nói rồi Hải Thịnh đi nhanh vào trong bếp Có con bé nhà mình vui hẳn Minh Thành cũng nhận ra sự thay đổi Từ khi có cô, dạ, chú Mà chú thấy hai đứa cũng có tiến triển Thì phải Minh Thành cũng thú nhận Không giấu chú, hai đứa con đang yêu nhau Ông Thông cười vui vẻ Vậy thì tốt, sớm chuẩn bị đám cưới được rồi Con sẽ cố gắng. À, chú có nói với thím sẽ đưa thím con về quê một chuyến. Con xem sắp xếp công việc rồi đi cùng luôn. Con biết rồi. Ăn sáng xong, Minh Thành phải đến công ty, mà Hải Thịnh cũng có sang anh để quay về nhà. Chở cô đến trước cổng nhà, muốn đợi cô trở ra, nhưng sợ lâu ảnh hưởng đến công việc, nên cô kêu anh đi trước. Anh không cần đón em, lát nữa em đến công ty giải quyết một số chuyện, rồi hẹn với Quỳnh Thư. Có gì thì nhớ gọi cho anh. Chở Minh Thành lái xe đi Hải Thịnh mới vào công ty Cô mới nhấn chuông cổng Chị Hà ra mở cửa Tối qua cô đi đâu mà không về nhà Em ở chơi với bạn Hải Thịnh nghe chị Hà nói Minh Quân tối qua về trong tình trạng say Còn nói ở trong phòng Chị Hà sáng nay phải dọn dẹp Minh Quân cũng đã đi làm từ sớm Chú Vĩnh có ở nhà hả chị Ông chủ ở trên phòng Em biết rồi Hải Thịnh vào nhà Rồi đi lên phòng mình trước vì cô phải lấy một số thứ quan trọng. Ở đây, cô cũng chẳng có gì ngoài số đồ cá nhân. Hải Thịnh đến chỗ hộp tủ trang điểm, lấy vòng cổ làm bằng vỏ sò. Đây là của ba cô, mua cho khi còn nhỏ. Lúc về nhà, bà Hợp vẫn có đeo. Bà Hợp là người kêu cô cởi ra cất đi. Đến lớn bất tiện, nên cô cũng không đeo, nhưng luôn giữ bên người. Lấy ra, Hải Thịnh nhìn ngắm, vì giữ kỹ nên vẫn còn rất đẹp. Lúc này Hải Thịnh chú ý đến vỏ sò to nhất được làm thành mặt, cũng là điểm nhấn của sợi dây. Cô phát hiện vò sò này mở được, vậy mà từ trước đến giờ cô lại không để ý. Nhìn một hồi, cô cũng tách vỏ sò ra. Cô bất ngờ khi bên trong có một thứ gì đó. Đây... đây là gì? Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. Con về rồi hả? Hải Thịnh quay lại nhìn thấy ông Vĩnh đã bước vào. Dạ, chú. Con mới về, định sang phòng tìm chú có chuyện cần nói. Ánh mắt ông Vĩnh dán chặt xuống tay Hải Thịnh Đang cầm mảnh vỏ sò Con đang làm gì à Dạ không có gì Con chỉ đang xem chiếc phòng cổ thôi Hải Thịnh vẫn chưa lấy vật bên trong vỏ sò ra xem Cô nhanh chóng gắn lại rồi cầm trong tay Sẵn chú sang đây Con cũng có chuyện thơ với chú Có gì con cứ nói Chú ngồi đi chú Khi ông Vĩnh ngồi xuống Cô cho biết mình đã gặp lại mẹ Hải Thịnh cũng thành thật kể lại chuyện Bà Thảo được ông thông cứu Rồi cơ duyên Cô biết minh thành để cô được gặp và tìm lại mẹ mình. Chú cũng mừng cho con và mẹ của con. Trải qua bao nhiêu khó khăn, cuối cùng cũng đoàn tụ được với nhau. Chắc là ba con ở trên trời phù hộ. Dạ, chú. Đã lâu không gặp, chú cũng muốn đến thăm mẹ của con. Mẹ con cũng có nói muốn đến gặp chú. Con định hôm nào đưa mẹ đến thăm chú. Con cũng nói sức khỏe mẹ con không tốt, nên để chú đến được rồi. Dạ, để con nói lại với mẹ. Ngoài ra con còn có một chuyện thừa với chú, con cứ nói đi, khó khăn lắm con mới được đoàn tụ cùng với mẹ, nên con muốn ở cạnh mẹ để thuận tiện chăm sóc, nên con sẽ dọn đến ở cùng với mẹ con. Ông Vĩnh thở dài, nét mặt buồn bã, nhưng cũng đồng ý với quyết định của Hải Thịnh. Trong lòng Hải Thịnh vô cùng kính trọng ông Vĩnh, ngoài sự giúp đỡ ra, ông cũng là anh em với ba cô. Chú cũng như ba cô muốn chăm sóc báo hiếu cho ông, chỉ là cô vẫn còn mẹ. Nên không thể ở lại đây Cô sẽ cố gắng cân bằng tới lui thăm nom. Con xuống ăn sáng với chú rồi hòa dọn đồ Dạ chú xuống trước rồi con xuống liền Ừ Ông Vĩnh đứng lên rồi đi ra khỏi phòng Hải Thịnh không để ý cánh cửa vẫn hé mở Mà lật đật lấy vòng cổ ra xem Cô mở vỏ sò lấy thứ bên trong ra Đó là một tờ bản đồ khó hiểu Đây là gì? Sao lại nằm trong đây? Mình phải về hỏi mẹ mới được Nếu được cất kỹ như vậy, chắc là quan trọng lắm. Hải Thịnh lấy đeo vào cổ, rồi nhanh chóng xuống dưới nhà. Vốn đang ăn bình thường, đột nhiên ông Vĩnh hỏi. Con đeo vòng cổ nhìn rất đẹp, nó rất hợp với con. Lâu lắm cô mới đeo lại, đưa tay sờ lên trước vòng. Hải Thịnh nói với niềm tự hào. Cái này hồi nhỏ ba làm cho con, cất lâu quá mà con quên mất, giờ mới lấy ra đeo. Vậy cái này là ba con cho con à? Dạ. Ánh mắt ông Vĩnh lúc này lóe sáng, gương mặt trở nên thâm sâu, khó đoán. Sau khi ăn sáng xong, Hải Thịnh trở lên phòng lấy vài thứ cần thiết, rồi cô chào ông Vĩnh đi. Cô đón taxi để đến công ty Minh Quân, đến nơi cô lên thẳng phòng làm việc của anh. Hải Thịnh đẩy cửa đi vào, thấy cô anh rất bất ngờ xen lẫn vui mừng. Em đến rồi hả? Anh xin lỗi chuyện hôm qua, vì anh mất bình tĩnh mới làm ra chuyện như vậy với em. Chuyện qua rồi, em không muốn nhắc lại. Hôm nay đến đây là em muốn xin thôi việc. Thôi việc, em bị giận anh nên nghỉ làm hả? Không phải, chỉ là em thấy mình không phù hợp thôi. Em đừng nghỉ làm mà. Nếu giận anh thì anh xin lỗi. Em có thể nghỉ vài bữa hay thế nào tùy em, nhưng em đừng nghỉ. Em thấy mình không thể tiếp tục làm việc ở đây nữa. Em đến để nói với anh một tiếng. Em cũng cảm ơn anh đã giúp đỡ em trong thời gian qua. Em cũng đã thưa chuyện cùng chú Vĩnh, xong ở nhà rồi mới tới đây. Em nói là đi luôn, vậy hà hả Hải Thịnh? Sức khỏe mẹ em không tốt, nên em muốn đến chăm sóc cho mẹ. Em sẽ về thăm chú Vĩnh. Anh có thể hiểu, nhưng em có thể suy nghĩ lại, mà tiếp tục làm việc ở đây. Nhìn ánh mắt cầu khẩn của Minh Quân, cô thấy chút khó xử. Nhưng muốn tình cảm cả hai tốt đẹp, thì cô không thể ở lại đây được. Em còn nhiều việc khác phải lo. Sắp tới còn cùng mẹ về quê nữa, nên em cũng muốn nghỉ ngơi một thời gian. Nếu em đã nói vậy, Anh cũng không ép buộc em, nhưng bất cứ khi nào em muốn quay lại đây làm việc thì đều được. Anh vẫn luôn đợi em. Dạ vậy thôi, em về phòng thu dọn. Ông ta chết rồi. Hải Thịnh vừa định đi đã khựng lại vì lời Minh Quân vừa nói. Cô bất ngờ khó tin. Mới đây cô còn trông thấy ông ta rất khỏe, trừ việc không thể cử động mà thôi, nhưng giờ lại báo đã chết. Lúc nào vậy? Tối qua, anh đã nhận được tin. Do bị nhồi máu cơ tim, Anh có đến đó không? Anh không, giờ cũng chẳng liên quan gì đến họ Huống gì ông ta đáng bị như thế Hải Thịnh im lặng Cô không có bất kỳ cảm xúc nào Nếu đổi lại là ai khác Cô còn thấy thương tiếc Nhưng với ông ta thì không Nhưng cô cũng không vì vậy mà hả hê Cô xem như mình vừa nghe qua một chuyện qua đường Thôi, em không làm phiền đến anh nữa Em qua phòng thu dọn đồ đạc rồi về luôn Nhìn Hải Thịnh rời đi Minh Quân muốn giữ lại Nhưng rồi anh lại không đủ dũng khí. Anh biết cô chọn cách này chỉ vì muốn tránh mặt mình. Ngoài mặt cô tỏ ra không có gì, nhưng bên trong, chuyện đó đã thành vật cản ngăn khoảng cách giữa hai người. Mình quân bất lực, không biết phải làm gì để cô là của mình. Anh ngồi phịch xuống ghế, nét mặt đâm chiếu chữu nặng. Hải Thịnh từ công ty ra, cô gọi điện cho Quỳnh Thư. Nói điểm hẹn xong, cô đón một chiếc taxi lên xe để đến nơi gặp Quỳnh Thư. Cả hai uống nước xong, thì rời khỏi quán lên taxi để về nhà. Hải Thịnh cùng Quỳnh Thư và đến phòng khách, đã thấy bà Thảo và Hà Dễ cũng từ trên lầu đi xuống. Cô Thịnh đã về. Trông thấy Hải Thịnh, cô bé vui quá mà chạy xuống không cẩn thận trượt chân, nhưng vì thế mà bà bị ngã, đầu va vào lan can cầu thang bất tỉnh. "Mẹ ơi." Sau đó Hải Thịnh và Quỳnh Thư đã đưa bà Thảo đến bệnh viện. Ông Thâm có chuyện ra ngoài nên không có ở nhà, Hà Dễ hoảng sợ mà khóc ré lên. Quỳnh thư phải dỗ dành rồi mang cô bé đi theo luôn. Đến bệnh viện, bà Thảo được đưa vào cấp cứu, Hải Thịnh lo lắng mà khóc suốt từ nhà đến tận bệnh viện, bây giờ vẫn còn khóc. Hải Thịnh đã gọi báo cho Minh Thành hai tin, anh cũng nên lạc cho ông thông rồi cả hai cùng đến. Minh Thành nhìn mắt cô đỏ hoe, mặt vẫn còn vương nước mắt mà đau lòng không thôi, anh nhẹ nhàng đưa tay ôm cô an ủi, "Em đừng quá lo, thím sẽ không sao đâu." Thời gian trôi qua tầm 15 phút Thì bà Thảo cũng từ từ mở mắt tình lại Mẹ ơi Bà nhìn xung quanh Tiến gọi mẹ khiến bà kích động Trong đầu bà từng ký ức hiện rõ Nỗi đau mất chồng chưa nguôi Bà phải chia xa con gái Hình ảnh bà cầm tay con gái đưa đến cho người ta Mà lòng bà đau như ai cắt Bà không dám nghĩ Mình còn có thể gặp lại con gái Con gái của mẹ Mẹ nhớ ra con gái của mẹ rồi Mẹ xin lỗi vì đã bỏ con Nhưng mẹ con nỗi khổ. Mẹ khỏe là con vui rồi. Quá khứ đã qua, hãy để nó qua đi mẹ. Bây giờ gia đình chúng ta vui vẻ bên nhau rồi sao? Bà Thảo mỉm cười. Bà nhìn đến ông Thông, người đàn ông tốt thương bà vô điều kiện. Ngày đó cứ tường đã chết, may mắn gặp được ông. Mạng của bà là do ông ban cho. ơn này làm sao bà trả hết? Cảm ơn anh. Em không nghe con gái của mình vừa nói hay sao? Những gì đã qua. Hãy để nó qua đi. Giờ quan trọng là em nghỉ ngơi cho khỏe, để về nhà. Chú nói phải đó thím, giờ thím cần tĩnh dưỡng cho khỏe. Bà nội ơi! Nghe tiếng hạt rẻ, Thảo đã thấy cô bé chạy đến. Sợ ảnh hưởng làm đến bà, ông thông đã ngăn lại. Bà nội đang mệt, con đừng quấy bà. Cô bé rất ngoan ngoãn, đứng im bên cạnh Minh Thành. Bà mệt nhiều không bà? Bà không sao, hạt rẻ hôn bà là bà khỏe ngay. Hạ Sẻ đến bên giường, cúi hôn lên mặt bà Thảo. Bà nội nhanh khỏe nha, Hạ Sẻ thương bà lắm. Hải Thịnh biết cô bé chính là niềm vui của mọi người, ôm cô bé vào trong lòng, rồi cô cầm lấy tay bà Thảo nói, chờ bà nội khỏe, cô và con sẽ đưa bà nội đi chơi, chịu không? Dạ, chịu. Ông thông lên tiếng hỏi, em chỉ hơi ê đầu thôi, còn lại không có sao hết. Để anh kêu bác sĩ đến kiểm tra cho em. Bà Thảo cũng không nói gì, Bà biết với sức khỏe của bà, ông gần như muốn đặt lên trên hàng đầu. Muốn ông hoàn toàn yên tâm, bà chỉ đành nghe theo. Bác trai cứ ở đây với bác gái, để con đi kêu cho. Bà Thảo nhìn đến Quỳnh Thư rồi ngờ ngờ. Con là Quỳnh Thư đúng không? Dạ, bác có nghe Hải Thịnh kể về con. Bác mang ơn gia đình con nhiều lắm. Chuyện mẹ con bác cũng rất đau buồn. Không nghĩ người tốt lại vắng xấu như thế. Hai đứa xem nhau như chị em ruột. Nếu được con cho phép, bác nhận con làm con gái nuôi nha." Quỳnh Thư mừng đến rơi nước mắt, "Được ạ bác. Mẹ mẹ em cũng là mẹ chị, giờ mẹ chị cũng là mẹ em, chị và em mãi mãi là chị em của nhau. Hai đứa sẽ là con gái của mẹ. Con cảm ơn mẹ." Quỳnh Thư nắm lấy tay bà Thảo, bây giờ cô đã cảm nhận được tình mẹ ấm áp, thứ tình cảm mà đã từ rất lâu cô đã mất. Lúc này bà Thảo vô tình nhìn thấy chiếc vòng hài thịnh đeo trên cổ Chiếc phòng, Hải Thịnh nghe bà nói, liền đặt tay lên cổ rồi nói. Mẹ còn có nhớ nó không? Này là ba làm cho con đấy. Lúc đưa con đi, mẹ đã đeo cho con, con vẫn giữ đến giờ. Bà Thảo biết rõ, trong chiếc phòng cổ này có cất giữ một vận quan trọng của tổ tiên. Bà có nghe chồng kể qua, cũng không mấy tin, vì nếu đây là kho báu gia đình, đã không bị cái nghèo đeo bám. Nhưng vì là đồ vật của tổ tiên truyền lại, Nên chồng bà cũng giữ gìn cẩn thận Rồi để lại cho con gái Không nghĩ bây giờ bà lại được nhìn thấy Con đưa mẹ xem Hải Thịnh cởi chiếc vòng cổ ra Đưa cho bà Thảo Mà bên trong vỏ sò Có cất giữ cái gì đó Con mới biên con lấy xem mà không hiểu Bà Thảo đưa tay tách mặt vỏ sò Nhìn vật cất giữ nguyên thì yên tâm Nếu như mất đi Bà sẽ có lỗi với chồng và tổ tiên quá cố Đây là gì hả mẹ Không riêng Hải Thịnh Quỳnh Thư và cả ông Thông cùng Minh Thành đều thắc mắc. Con cũng biết, ba con làm nghề biển đánh bắt xa bờ. Tổ tiên ông bà bên nội cũng thế. Có lần mẹ nghe ba con nói, ông bà để lại một tấm bản đồ, bảo đây là kho báu mà tổ tiên truyền lại. Đến đời ba con, ông cũng để lại, sau đó ba để lại cho con. Kho báu gì hả mẹ? Mẹ không biết, nhưng nó ở tận ngoài biển xa. Thím đưa con xem được không? Nghe Minh Thành nói, bà Thảo liền đưa cho anh chứ không hề giấu giếm dù đây là một kho báu cầm lấy tờ bản đồ gương mặt của Minh Thành suy tư anh kinh doanh về nước hoa nên có biết đến đây là một loại dược liệu quý hiếm và đắt đỏ đó chính là long diên hương một loại được tạo ra trong tiêu hóa của cá nhà táng nhìn ra trên bản đồ chỉ dẫn và vẽ thì đây là nơi dẫn đến vùng có cá nhà táng nên gọi là kho báu cũng là điều hiển nhiên anh nhớ Cơ duyên để anh hợp tác cùng với ông trí cũng nhờ vào khối long diên hương khổng lồ, ông ta đã tìm đến bán và anh là người mua. Sau đó ông ta thành lập công ty chuyên cung cấp sản xuất nguyên dược liệu dùng trong ngành nước hoa và anh là người hợp tác với ông ta từ ngày đó đến giờ. Nhưng hiện tại anh được biết công ty ông ta đã bị minh quân thâu tóm. Nguyên nhân sâu xa anh không nắm và cũng không quan tâm. Chỉ là công ty anh cũng đã ngừng việc hợp tác vì sự thay đổi này. Mới đây anh nghe được ông ta mất vì bệnh, đám tang cũng không làm rình giang nên anh không có đến viếng chỉ gửi vòng hoa đến nhà không ngờ người giao hoa đến nơi lại bảo nhà không có ai cũng chẳng có đám tang nào cả minh thành thắc mắc điều tra mới biết căn nhà đó cũng không còn của ông ta biết hải thiện làm việc ở công ty minh quân không biết chuyện này cô biết không nhưng anh lại không hỏi đến anh biết cái này hả nếu anh đoán không sai thì đây là bản đồ chỉ đến nơi có cá nhà táng trong bụng loài cá này có long diên hương Một thứ giá trị và đắt đỏ Nghe anh nói cô lại nhớ đến mối thủ với người kia Tuy nhiên ông ta cũng đã chết Vì cái thứ này Mà con người trở nên tham lam Quên đi tình nghĩa anh em Mà xuống tay ác độc với ba của cô Em sao vậy Có chuyện gì đúng không Nhìn đến bà Thảo Hải Thịnh do dự không biết nên kể chuyện về cái chết của ba không Sau một hồi đắn đo Cuối cùng cô lựa chọn nói ra Bây giờ mẹ cô cũng đã nhớ mọi chuyện đúng là trong cái rủi có cái may tai nạn đã giúp mẹ cô khôi phục lại ký ức Con có chuyện muốn nói nhưng mẹ phải bình tĩnh nhận ra sự hệ trọng trong lời nói của Hải Thịnh bà Thảo cũng đã chuẩn bị tinh thần ừm có gì con cứ nói mẹ nhớ ba có hai người anh em kết nghĩa đúng không mẹ nhớ à con có nói con gặp được chú Vĩnh và được chú giúp đỡ mẹ còn nói muốn đến cảm ơn một tiếng nhưng năm đó ba con gặp nạn cả chú Vĩnh cũng không về Chỉ mỗi bác thân mà thôi, mà không biết giờ bác thân con ở đâu. Lúc hay tin ba con gặp nạn, nhà mình được bác thân giúp đỡ rất nhiều. Chú Vĩnh may mắn thoát nạn, gặp chú ấy con mới biết được một sự thật đáng sợ. Hóa ra con và mẹ đã mang ôn lầm một người độc ác thâm hiểm. Bà Thảo hoang mang không hiểu. Con nói vậy là sao? Ai độc ác, ai thâm hiểm? Chính là ông thân. À không, hiện tại ông ta đổi tên thành trí, còn là giám đốc của một công ty... Có cuộc sống giàu sang sông sướng còn đã gặp bác thân sao Bác ấy giàu cũng mừng cho bác ấy Hồi đó cả ba anh em đều nghèo khổ như nhau Chính vì thế mới bán mạng Với cái nghề nguy hiểm đó Dạ con đã gặp Nhưng ông ta không phải giàu lên nhờ vào sự cố gắng Làm ăn lương thiện Mà chính là mạng sống của ba đó mẹ Bà Thảo bàng hoàng Không riêng bà Mà những người có mặt ở trong phòng bệnh lúc này cũng thế Hải Thịnh vẫn ôm hạt rẻ trong lòng Cô cố kìm nén cảm xúc khi nhắc đến thảm kịch của ba mình. Cô kể hết những việc làm của ông ta trong chuyến đi định mệnh. Bà Thảo nghe xong liền sốc, bà không ngờ bản thân đã tin lầm còn mang ơn dành cho kẻ giết chồng. Mẹ bình tĩnh, không lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Giờ ông ta đã trả giá rồi, chú Vĩnh và anh Minh Quân đã giúp con báo thủ cho ba. Ông ta cũng vừa mất vì bệnh. Mẹ mệt, mẹ muốn nghỉ ngơi. Thấy bà như vậy, Hải Thiện lo sợ, Cô tử trách khi đã nói sự thật cho bà nghe. Mẹ có sao không mẹ? Mẹ đừng làm con sợ. Mẹ không sao, chỉ là biết được lòng dạ con người như thế. Mẹ vẫn chưa thể bình tâm. Mẹ nghỉ ngơi là khỏe thôi. Dạ, mọi thứ cũng đã qua hết rồi mẹ. Giờ con chỉ muốn mẹ khỏe mạnh bên con thôi. Sau đó bác sĩ có đến kiểm tra, bảo bà Thảo xong rồi, mọi người để bà nghỉ ngơi. Trong phòng có ông thông và hạt rẻ, còn Quỳnh Thư đã xin phép về trước. Vì phải về nhà có chuyện Lúc này ngoài hành lang bệnh viện Minh Thành và Hải Thịnh đứng ở lan can nhìn ra ngoài Vậy thời gian qua Em ở cùng Minh Quân hả Dạ Chuyện Minh Quân thâu tóm công ty của ông ta Và cả ngôi nhà Em đều biết đúng không Nghe Minh Thành hỏi Nhớ lại mối quan hệ hợp tác giữa anh và ông ta Cô không biết anh có suy nghĩ gì về mình hay không Nhưng cô vẫn lựa chọn nói thật Em có biết ừ. Thấy anh không nói gì nên cô hỏi Sao lại hỏi em vấn đề này? Anh sẽ không hỏi, nếu vừa nãy không nghe câu chuyện em nói với thiếm. Lúc đầu khi biết sự thay đổi công ty, anh đã tìm hiểu. Biết minh quân quản lý, anh cũng không nghĩ gì khác, vì anh ta là con rể. Việc giao cho con rể là bình thường, nhưng sau đó ông ta gặp chuyện, cả nhà cũng không còn thì anh lại nghĩ khác. Chuyện ăn oán cá nhân anh không quan tâm, nhưng trong làm ăn anh sẽ không hợp tác tiếp nữa. Anh không nghĩ khối lòng diên hưởng lúc đó, mua của ông ta lại là của bà em. Nghe anh nói cô mới biết, anh không hợp tác tiếp, vì biết Minh Quân đã quản lý công ty của ông ta. Càng không ngờ anh lại là người mua khối Long diên hương, nhưng cũng không trách được, anh đâu biết sự thật đằng sau. Cũng do anh không biết, với lại kinh doanh phải đặt lợi ích trên hết. Tội ác là do ông ta làm, anh không liên quan gì cả. Dù sao vẫn thấy khó chịu trong lòng, tự nhiên lại khó chịu. Tại anh thấy như mình tiếp tay cho kẻ xấu vậy. Chuyện lâu rồi, với lại anh không biết nên anh đừng suy nghĩ nha. ừm. Mà anh dừng hợp tác như vậy, có ảnh hưởng gì không? Có chút chút, nhưng không sao. Anh cũng không muốn hợp tác với công ty đó. Dù gì nó cũng là của ông ta, kẻ thù của em cũng là kẻ thù của anh. Hải Thịnh mỉm cười. Thật ra chuyện riêng, cô không muốn liên quan ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai người. Nhưng biết anh đứng về phía mình, cô lại rất vui. Anh không sợ thiệt hại lợi ích à? Sợ chứ, nhưng anh sẽ đòi lại ở chỗ em. Thấy ánh mắt hiện tia nguy hiểm của anh, Hải Thịnh đò cả mặt, không nha, ở đâu ra quy luật đó vậy? Anh đưa ra, em không đồng ý, vậy thôi. Nói rồi anh ôm cô vào trong lòng, giọng trầm ấm. Anh đưa hạt rẻ về nhà đi, em ở chăm mẹ được rồi. Con bé sẽ không chịu về đâu, cả chú cũng thế. Thôi cứ ở đây, phòng vip nên rộng rãi thoải mái, chờ thím được xuất viện rồi về luôn. Sau khi Minh Thành đi rồi, Hải Thịnh mới vào lại phòng bệnh, cô thấy hạt rẻ đã ngủ. Còn ông Thông vẫn ngồi bên cạnh giường bệnh. Nhìn cách ông lo lắng, cô biết ông thương mẹ cô nhiều thế nào. Hãy đóng lại cửa rồi, Hải Thịnh đi mua đồ. Thang máy vừa mở cửa, bước ra cô lại chạm mặt một người. Tao không nghĩ gặp mày ở đây đấy. Tưởng là xa lạ, hóa ra hồi nhỏ tao và mày đã chơi cùng với nhau. Hải Thịnh không nghĩ lại gặp Thủy Tiên ở đây. Cô ta có vẻ căm ghét cô lắm. Thì chị cũng nói đó là lúc nhỏ, còn giờ đã khác. Tao sẽ không bao giờ quên mày, thông đồng với Minh Quân, hại nhà tao tàn nát đâu. Vậy sao chị không xem, ba chị đã làm gì? Mày im đi, mày có bằng chứng không? Bà tao giờ đã mất, đó là do mày và anh ta làm, tao sẽ không để cho các người yên ổn đâu. Chị làm gì thì tùy chị, nhưng tôi khuyên nên nghĩ đến hậu quả của việc mình gây ra. Mày đừng có giảng đạo lý với tao, mày không xứng. Hải Thịnh không có hận thù gì với Thủy Tiên. Chỉ không thích tính tình cô ta mà thôi. Ân oán giữa cô với nhà Thủy Tiên cũng đã kết thúc sau cái chết của ông ta. Tuy nhiên cô cũng không muốn có bất kỳ liên quan gì tới nữa. Gặp mặt hôm nay chỉ là vô tình. Tiếp chuyện cũng do Thủy Tiên nói trước. Không muốn đôi co thêm nữa, cô nói một câu một rồi đi. Vậy giữa chúng ta cũng không có gì để nói với nhau. Mày hãy chờ đấy. Tao sẽ khiến mày thảm hại hơn tao bây giờ. Thủy Tiên chừng mắt hai tay siết chặt nhìn theo bóng lưng Hải Thịnh. Sau khi đã lo an táng cho ba mình xong xuôi, cô được bà Diễm nói cho nghe về Hải Thịnh. Thủy Tiên vẫn còn chút ích kỷ, lúc thuở nhỏ hai người hay chơi cùng với nhau. Sau khi gia đình chuyển đi cũng đã mất liên lạc và dần trôi vào quên lãng. Còn cả việc Hải Thịnh và Minh Quân cấu kết hại nhà cô, khiến cô từ một cô gái sống trong giàu sang sung sướng phải chật vật. Cô và bà Diễm đáng lý ở trong biệt thự, nhà cao cửa rộng. Có kẻ hầu người hạ, giờ phải ở tạm trong phòng trọ chặt hẹp thiếu thốn. Có thói quen kênh kiểu, không xem ai ra gì, giờ phải ngang hàng với những người mình từng xem thường. Đối với Thủy Tuyên chính là một nỗi nhục lớn. Cùng sự căm hận khi Minh Quân lừa gạt tình cảm, Thủy Tuyên đã nung nấu ý định phải trả thù, phải khiến cô phải trả giá cô mới hả dạ. Hôm nay, đến bệnh viện để lấy thuốc cho bà Diễm, không ngờ gặp Hải Thịnh. Nó gián tiếp làm nỗi căm thù trong lòng Thủy Tiên sụp sôi. Trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ độc ác, rồi đi nhanh theo Hải Thịnh. Lúc này, Hải Thịnh đã ra đến ngoài cổng bệnh viện. Cô đón một chiếc taxi rồi lên xe. Cô vào một cửa hàng tiện ích để mua sữa trái cây cho bà Thảo và ít bánh kẹo cho hạt rẻ. Thanh toán xong, cô rời khỏi cửa hàng. Thế bên kia đường có nhà hàng, nên Hải Thịnh đi sang để mua thêm đồ ăn, rồi mới về bệnh viện. Điện thoại đổ chuông. Có cuộc gọi đến, cô mở túi sách lấy ra xem, là của Minh Thành, cô liền nghe máy. Em nghe, em về bệnh viện chưa? Em đang ở ngoài, mua đồ ăn rồi em về. Anh gọi hỏi em có chuyện gì không? À, tại anh nhớ em nên gọi thôi. Hải Thịnh mỉm cười, hai người vừa nãy còn cùng nhau ở bệnh viện, mà giờ anh lại bảo nhớ cô, không biết anh có nên tin hay không. Em cười gì? Đâu có gì mà anh nghe hả? Không chỉ nghe, mà còn nhìn thấy em nữa kìa. Hải Thịnh bất giác đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng không hề thấy anh. Lúc này cô mới nghĩ đến chắc là Minh Thành treo mình. Vậy anh nói xem, em đang ở đâu, làm gì? Em đang sang đường, hình như chuẩn bị vào nhà hàng. Cô kinh ngạc trong đầu nghĩ sao lại biết. Chỉ có một đáp án là anh đang ở gần đây mà thôi. Anh đang ở đâu? Quay lưng lại đi. Hải Thịnh đã qua đây bên đường, đứng trước cửa hàng nghe Minh Thành nói liền quay lại. Cô thấy anh đứng ngay bên kia, trước cửa quán cà phê, hình như anh vừa vào trong đó bước ra. Cô mỉm cười. Sao lại ở đây? Chờ em qua nhé. Nói xong cô tắt máy rồi đi lại đường. Khi gần qua, bất ngờ từ xa, có chiếc xe chạy với tốc độ nhanh lao đến, nhắm đến cô là mục tiêu. Minh Thành cảm thấy bất thường vội la lớn. Em, cẩn thận! Cùng lúc đó anh lao đến chỗ cô. Hải Thịnh cũng phát hiện được chiếc xe, nhưng quá nhanh nên không kịp phản ứng. Tưởng chừng như chiếc xe nuốt chừng cô được, Minh Thành đã ôm lấy, cả hai vị thế mà ngã ra đường. Anh có sao không? Hải Thịnh được anh ghi sát vào lòng nên không hề bị gì, ngược lại Minh Thành nằm dưới đường, dò ma sát mà phần áo chỗ tay rách và dây sát nhẹ. Không hề lo cho bản thân, mặc dù anh có cảm giác đau rát, mà là lo lắng cho cô. Em có sao không? Em không sao. Hải Thịnh thấy phần tay của anh dớm máu mà luống cuống. Anh bị thương rồi. Cầm lấy tay anh mà cô đau lòng. Anh bị thế này là do cô. Mắt cô đỏ hoe như sắp khóc. Đau lắm hả anh? Anh không sao, em không cần quá lo lắng. Giờ về bệnh viện để xử lý đi anh. Ừ, đợi anh một lát. Minh Thành lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Tắt máy rồi cùng Hải Thịnh đến xe, đậu ở gần đó để trở lại bệnh viện. Ở phòng bệnh, Minh Thành được bác sĩ kiểm tra và xử lý vết thương xong, đã rời đi. Hải Thịnh vừa xót vừa tự trách bản thân. Nếu không vì em, anh đã không bị thương. Đổi lại em bị thương, anh sẽ đau lòng nhiều hơn so với vết thương nhỏ này. Mà nãy chiếc xe đó như cố tình đâm vào em vậy. khả năng đó là rất cao. Anh đã kêu người báo cơ quan để họ check camera khu vực gần đó để lấy thông tin. Người cố tình tông em sẽ không thể thoát được đâu. Vậy hồi nãy anh gọi để trình báo à? Ừ, họ sẽ nhanh chóng có kết quả cho mình trong đầu Hải Thịnh lúc này suy nghĩ không biết ai lại muốn hại mình cô không hề gây thù chúc oán với ai trừ một người em đang nghĩ gì hà nghe Minh Thành hỏi cô giật mình nhìn anh cô chỉ suy đoán chưa có bằng chứng nên không vội nói ra dạ không có gì mẹ đang không khỏe nên chuyện này mình đừng nói cho mẹ biết nha ừ anh biết rồi còn giờ anh cần được an ủi Minh Thành kéo Hải Thịnh ngã vào lòng mình bất ngờ nên cô phản ứng lại anh đau em quên tay anh đang bị thương hay sao em xin lỗi mà tay anh đau nên nghỉ ngơi đi liều thương để anh xoa dịu cơn đau chính là em đấy minh thành đưa tay nâng cầm cô lên vì vừa nãy cò quậy làm anh đau nên giờ cô để yên không nhúc nhích nhưng vì khoảng cách gần trong gang tấc nên cô thẹn đỏ mặt mặt nóng ran ửng đỏ không dám nhìn thẳng vào mắt anh Vào khoảnh khắc nhìn em trước mặt Ngập tổn thương Anh sợ như thế nào em biết không Rất may mà anh đã bảo vệ được em Anh thà rằng mình là người bị thương Cũng không muốn phải chịu bất kỳ tổn hại nào đó Nghe những lời của anh nói Lầm cô tràn ngập xúc động Tình yêu của anh lớn đến mức Cả tính mạng cũng không cần Nhưng đổi lại là cô Cô cũng sẽ như vậy Giờ nhìn anh bị thương Cô cũng xót cũng đau Đã yêu nhau Thì không ai muốn đối phương tổn thương Dù là nhỏ nhất Em cũng không muốn anh bị thương Mà lại còn là vì em Ừ anh hiểu Nhưng là đàn ông đương nhiên phải bảo vệ Người con gái mình yêu Mà bỏ qua chuyện này đi Mình làm chuyện khác quan trọng hơn Làm gì hả anh Hải Thịnh ngờ ngác Vừa nói xong môi cô đã được anh khóa kín Phản ứng lại cô vòng tay lên cổ anh Cả hai dần chìm đắm trong mật ngọt Không có dấu hiệu dừng lại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 bây giờ công an điều tra tiếp hà anh? Họ đang phát hỏa chân dung cô gái đó, miêu tả của chủ chiếc xe. Sâu chuỗi lại những chi tiết vừa nghe, Hải Thịnh thấy hơi trùng hợp. Không lẽ là chị ta? Lời vừa nói, lời vừa rồi của cô, được Minh Thành nghe thấy nên anh đã hỏi. Hải Thịnh cũng nói ra nghi ngờ của mình. Em nghĩ chính là Thủy Tiên. Ngoài chị ta ra, em cũng không hiểm khích với ai khác. Trước khi xảy ra chuyện, em có gặp chị ta ở bệnh viện.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 Nghe, thình, nghe Minh Thành nói, bà Thào mỉm cười. Nhìn cách anh đối xử với Hải Thịnh, trong lòng bà đã sớm khẳng định quan hệ giữa hai người. Bà hoàn toàn yên tâm, giáo phó Hải Thịnh, vì Minh Thành thật sự là một người đàn ông tốt, xứng đáng để con gái gửi gắm nương tựa tấm thân. Thành quay trở lại với Hải Thịnh, chiếc chuông điện thoại vang lên. Anh ăn trước đi, em nghe điện thoại chút. Em nghe đi, anh đợi em cùng ăn. Cô mỉm cười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 con quên rồi. Mẹ kêu con đi lấy thuốc ở nhà mẹ đợi, mà giờ con bảo quên, con đã đi đâu, làm gì vậy hả? Thì mai con lấy cho, có gì to tát đâu mẹ. Mẹ có biết đã giờ con phải lo nhiều thứ không? Từ một tiểu thư giống sung sướng, giờ phải ở cái xó này, không tiền không bạc, mẹ nghĩ con vui lắm hả? Mẹ biết đã khổ cho con, nhưng con có bằng tốt nghiệp ở nước ngoài, giờ xin việc làm, cố gắng từ từ cũng sẽ khá lên thôi. Đáng lý con là chủ Mà giờ mẹ kêu qua con đi làm thêm. Con không đi làm đâu. Đó là trước giờ kia, giờ nhà mình khác rồi. Tất cả đều do anh ta và con Hải Thịnh. Sao nó không chết đi cho khuất mắt con? Con nghe mẹ, đừng hận thù nữa. Mẹ nói dễ nghe vậy. Công ty, tài sản của mình bị người ta chiếm hết. Không lẽ chơi chơi mắt đứng nhìn. Tất cả đều là báo ứng. Báo ứng gì ở đây? Mẹ bị làm sao vậy? Con không muốn để hai kẻ đó thành thơi đâu. Con nghe lời mẹ khuyên.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 Nhìn Thủy Tiên đang khóc, bà nói, Con làm gì vậy hả? Mẹ đã khuyên con hết lời mà con vẫn không nghe. Để bây giờ con đánh mất tương lai. Trời ơi ông thân ơi! Đây là nghiệp báo của ông, Giờ con lãnh rồi đó. Ông thấy chưa, Nếu ngày đó ông không vì sự tham lam che mở lấy trí, Mà làm ra chuyện tán tận lương tâm, Thì giờ gia đình này đâu có lâm vào cảnh này. Bà Diễm quỷ xuống mà gào khóc, Tự trách trong sự hối hận. Mẹ ơi! Kiểu con!